hồi thứ ba xem thơ tây bá tô hộ dâng đắc kỳ cha con sùng hầu bị thương chạy giết cho đến sáng mới dám dừng lại kiểm điểm binh mã thấy trong đám tàn quân người nào cũng bị lỗ đầu chảy máu người thì rách áo cụt tay không một tên quân nào còn nguyên vẹn binh tướng một đoàn trở thành vô dụng nhìn thảm trạng ấy hầu h ồ thấy lòng đau đớn vô cùng ngồi than thở mãi huỳnh nguyên tuế nói chúa công hơi đâu than thở việc binh thắng bại lẽ thường bởi ta sơ ý nên nhầm mưu của địch vậy chúa công dừng binh nơi đây viết thư thôi thúc tây bá hầu đem binh đến rửa hận ký châu chẳng qua chỉ là một trấn nhỏ dẫu hùng mạnh đến đâu cũng không chống nổi binh thiên triều sùng hầu hổ nói l ạ m nhảm tây bá hầu cơ x ư ơ n g không tuân mệnh thiên tử không chịu đem binh tiếp ứng ấy là tội khi quân và làm nhục ta ta căm hận lắm nếu n à y ta thôi thúc nó đem binh đến phạt ký châu chẳng khác nào ta cứu vớt tội khi quân của nó và thể diện ta cũng tổn thương mặt sùng hầu hổ lúc đỏ lúc tái lòng lúng túng chưa biết tính kế gì thì bỗng tử xa xa có một đoàn quân người ngựa kéo đến đông nghẹt hầu hổ thất kinh vội cầm thương lên ngựa toan tìm đường chạy nhưng may thay đạo quân này không phải là quân của ký châu hầu tô hộ cầm đầu là một tướng mặt đen như lọ râu đỏ như râu tôm chân mày bạc con mắt ốc đầu đội mão ra thú mình mặc giáp liên hoàn lưng mang đai ngọc cưỡi một con thú mắt l ử a t r ọ n g vàng hai tay cầm búa đồng sùng hầu hổ thấy tướng ấy thì mừng rỡ reo to a không phải địch quân chính em của ta đem binh đến giúp đó thật vậy tướng ấy là sùng hắc hổ em ruột hầu hổ làm chúa tào châu các tướng sĩ đều xuống ngựa làm lễ hắc hổ nói với h ậ u hổ em nghe anh thất cơ đem binh đến giúp không ngờ lại gặp nhau đây thật may lắm h ậ u hổ thở dài ngô huynh sơ ý lâm mưu tên phản loạn bây giờ binh tướng lớp chết lớp bị thương còn đánh ai được nữa sùng hắc hổ nói hèn huynh chớ lo một mình đạo binh của em đây cũng đủ sức tiêu diệt ký châu rồi vậy hiền huynh ra lệnh đồng hiệp binh trở lại thành ký châu rồi sẽ liệu sùng hầu hổ ra lệnh kéo binh trở lại hắc hổ có ba ngàn phi mã nên s ô n g pha đi trước còn binh mã hai vạn bổ sung vào đội tàn quân của hầu hổ kéo theo sau quân thám thính v ẻ báo với tô hộ hay nay có binh của sùng hắc hổ ở tào châu kéo đến vây thành tô hộ nghe nói ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi than thầm sùng hắc hổ võ nghệ cao cường lại có phép tiên nội thành không tướng nào cự lại nay nó kéo binh đến đây biết liệu làm sao hai bên tướng sĩ đều lo lắng tô toàn trung bước ra thưa hễ binh đến thì tướng ngăn nước tràn vào thì lấy đất chặn một mình hắc hổ làm gì nên việc mà phụ thân sợ sệt như vậy tô hộ thấy con mình nông nổi nạt lớn ngươi là đứa hậu sinh chưa từng trải việc đời biết gì mà nói ngươi tưởng ngươi anh hùng lắm sao hắc h ộ là người có học phép tiên lấy đầu tướng giặc giữa vòng binh như lấy đồ trong túi n g ư ờ i chớ khoe khoang mà uổng mạng toàn trung nói phụ thân khiếp sợ tài năng của chúng mà quên uy thế của quân ta con gia binh trận này nếu không bắt được sùng hắc hổ quyết không về đây thấy mặt phụ thân nữa tô hộ nói thẳng phách lối ta cho mày ra trận một chuyến cho biết khôn toàn trung vội nhảy lên ngựa kéo ba ngàn quân ra trận kêu lớn chúng bay vào gọi sùng hắc hổ ra đây cho mau quân trở vào báo với hắc hổ có tô toàn trung mời chúa công ra nói chuyện hắc hổ nghĩ thầm mình kéo quân đến đây không phải để so tài cao thấp mà để gỡ rối việc này anh mình nóng nảy đem quân đánh tô hộ là điều thất sách nếu có tô toàn trung ra trận thì ta dùng lời phải trái gọi tô hộ ra phân giải ắt xong cởi mở hận thù giữa anh ta và tô hộ rất tiện Hắc、hổ ắ c h nghĩ rồi lên ngựa ra trước trại thấy toàn trung đang múa kích mặt giận hầm hầm thì nói lớn toàn trung cháu trở về mời phụ thân của cháu ra đây cho chú nói chuyện đã tô toàn trung còn nhỏ chưa hiểu việc đời lại nghe cha mình khen tài hắc hổ là anh hùng nên không phục quyết một trận tranh đua liền lướt ngựa tới m a n g lớn sùng hắc hổ ngươi với ta là thù địch còn nói chuyện tình nghĩa làm gì hãy lui quân về t à u châu thì giữ được tính mạng bằng ở đây giao tranh ắt mất đầu hắc hổ nổi giận gầm lên một tiếng thẳng xúc sinh vô lễ toàn trung múa kích chém liền hắc hổ đưa cặp bố đồng ra đỡ hắc hổ có tiếng là tay võ nghệ cao cường lúc nhỏ lại có học được phép tiên về phái triệt giáo bởi vậy lúc ra trận có mang bầu phép sau lưng biến hóa nhiều lối lạ toàn trung không rõ việc ấy cậy mình có tài sức múa kích như bay quyết bắt sống cho được hắc hổ làm nổi tiếng anh hùng với thiên hạ chơi toàn trung đánh với hắc hổ năm mươi hiệp tài múa kích của toàn trung quả vô địch hắc hổ cầm b ú a đồng đỡ gạt đến toát mồ hôi hơi thở khò khè còn toàn trung vẫn hăng say không biết mệt t h ế vậy hắc hổ cũng phải khen t h ầ m tô hộ có thằng con xứng đáng quá cọp cha sinh cọp con là phải nói rồi quầy ngựa bỏ chạy toàn trung ngỡ hắc hổ cự không lại cười ngất nói nếu mình nghe lời ông già mình thì mình đã lầm tên tướng dở này rồi có thế mà cũng khoe dũng tướng dù mày là hắc hay bạch hổ mà kệ ta quyết bắt sống đem về lột ra để thiên hạ biết danh ta nói rồi g ụ c ngựa đuổi theo rất gấp hắc hổ nghe phía sau tiếng lạc ngựa của toàn trung đã đến gần liền mở nút h ổ lô niệm chú lâm dâm tức t h ể trong h ổ lô bay ra một làn khói trắng tua tủa trong làn khói ấy hiện ra một con chim ó mỏ sắt kêu chí chóe bay đến mổ vào mắt toàn trung toàn trung thất kinh cầm kích xoay vòng không cho chim ó mổ mắt mình chim ó không xông vào được l ê n mổ vào mắt con ngựa con ngựa đau quá ré lên một tiếng nhảy lồng lên ném toàn trung xuống đất hắc hổ nhảy xuống ngựa đè toàn trung hối quân trói lại dẫn vệ dinh x u n g hầu hổ nghe tin thắng trận vội ra ngoài nghênh tiếp hắc hổ nói em mới ra quân đã bắt được viên tiểu tướng đem về đó hầu hổ thấy toàn trung nghiến răng trợn mắt nói đêm vừa rồi ngươi đón đường đánh quân ta tại ngũ cang ngươi anh hùng thật nay sao lại chịu trói không tỏ tài anh hùng tao xem thử toàn trung đứng trợn mắt nhìn hầu hổ nói chúng bay dùng tà thuật bắt ta đâu gọi là anh hùng ta tiếc không cầm quân được lâu để bắt chúng bay n h à i x ư ơ n g cho đã giận hầu hổ x ỉ s ộ nay ngươi đã bị bắt ngươi còn dám vô lễ sao cha con ngươi tội đáng chu lục giờ đây ta chém ngươi trước đã nói rồi liền hô võ sĩ dẫn toàn trung ra ngoài xử tử hắc hổ can hiền huynh bớt giận tội cha con toàn trung đáng chết x o n g cha con nó làm phản triều đình hiền huynh được ủy thác đến đây vấn tội vậy bắt được tội phạm hiền huynh phải giải về c h i ề u ca cho thiên tử hành hình nếu hiền huynh tự tiện giết đi sau này không khỏi tiếng khi quân v à lại con gái tô hộ là đắc kỷ đang được thiên tử mơ ước nếu sau này đắc kỷ được gần gũi bên thiên tử xin tha tội cho tô hộ và tô hộ lên hàng quốc thích quyền hành trong tay muốn trả thù hiền huynh là chuyện rất dễ chúng ta d ạ y gì chuốc lấy oán cừu mà không có lợi gì cho chúng ta cả sùng hầu hổ nghe nói như sáng mắt lên hiền đệ định xử trí việc này ra sao sùng hắc hổ nói cứ giam toàn trung lại c h o bắt được tô hộ rồi sẽ giải về c h i ề u cho thiên tử xét xử chúng ta chỉ tuân lệnh thánh hoàng thôi không chuốc lấy ân oán làm gì sùng hầu hổ hậm hực hiền đệ nói cũng phải xong chúng nó làm nhục anh mấy lần nơi trận chiến nếu không trả được hận ấy anh không thể vui được nói rồi truyền đem giam toàn trung đợi giải về triều ca và truyền dọn tiệc ăn mừng thắng trận bên kia quân sĩ theo toàn trung ra trận thấy toàn trung bị bắt vội vã chạy về báo với tô hộ công tử ra binh rượt sùng hầu hổ chạy một lúc bị hắn dùng pháp thuật bắt sống rồi tô hộ nói ta đã biết trước rồi thế nào nó cũng không toàn mạng được bởi nó ủy tài không nghe lời ta nên mới bị bắt đó nét mặt tô hộ giàu giàu các tướng x u ố n g lại khuyên giải và xin ra trận để báo thù cho toàn trung tô hộ nói không được đâu hắc hổ là trang dõng tướng lại có t à thuật hại người các người ra đó chẳng khác đem trứng trọi đá làm một việc biết chắc không thành công thì không nên làm các tướng thưa dù sao cũng đem hết sức mình chống giặc đã chúa công nói như vậy chẳng lẽ chịu đem ký châu này giao cho địch sao tô hộ thở dài việc này do ta gây nên nay g đã lỡ ta không muốn các ngươi là những kẻ vô tội phải gánh chịu tai ương nói rồi tô hộ cấm các tướng không cho g i a quân chỉ truyền kiên thủ thành trì trở lệnh đêm ấy tô hộ ngồi một mình trước long án ôm đầu suy nghĩ đem thân tùng phục một kẻ vô đạo là kẻ bất trí ta không thể làm được còn chống lại kẻ vô đạo trong lúc cô thế làm thiệt hại sinh mạng binh tướng ta không bằng lòng ôi chỉ tại ta sinh con đắc kỷ có chút ít n h à n sắc khiến cho h ồ n quân nghe lời bọn nịnh thần mới s i n h chuyện rắc rối như vậy bây giờ thế đã cùng thà ta chịu hy sinh cả gia quyến còn hơn để chúng bắt đem về triều ca thêm nhục tô hộ định giết hết vợ con rồi tự vẫn cho xong vì vậy vào khoảng canh hai đêm ấy tô hộ cầm gươm thẳng đến hậu dinh lúc này đắc kỷ vẫn chưa ngủ thấy cha mình cầm gươm vào phòng trong lúc đêm khuya khép n ế p thưa thưa phụ thân đêm khuya rồi sao phụ thân không an nghỉ lại s á c h kiếm vào hậu cung nét mặt vô tư và kiều diễm của đắc kỷ làm cho tô hộ động lòng dù tô hộ bực t ứ c đến đâu cũng không thể làm cái chuyện hùm giữ ăn thịt con u ố n g chi đắc kỷ ngây thơ đẹp đẽ như vậy tô hộ nỡ nào giết con cho đành hai hàng nước mắt tô hộ rưng rưng chảy lần đầu tiên nước mắt kẻ khàn g khái như tô hộ hoen ố trước cảnh đau lòng tô hộ nói cha cũng vì sinh con mà mang h ọ a đó đắc kỷ hỏi mấy hôm nay con có nghe triều đình đem binh đến vấn tội cha nhưng chẳng rõ cha đã phạm tội gì với thiên tử tô hộ bùi ngùi khí số nhà thương đã mất khiến trụ vương không lo sửa mình gìn giữ sự nghiệp nghe lời nịnh thần đam mê sắc dục vừa rồi cha vào triều ca chầu hôn quân hôn quân buộc cha tiến dâng ái nữ cha không tuân lệnh nên hôn quân khiến chư hầu kéo quân đánh ký châu ta anh con đã bị bắt trong thành không ai đủ sức chống lại sùng hầu hổ sớm tối cả thành đều bị bắt cha tính thà liều mình trước còn hơn để chúng bắt mang nhục đắc k ỷ thưa chỉ vì con mà cả nước mang khốn như v ậ y thôi để con liều mình cứu nước vậy tô hộ nói chết một mình con không cứu được gia đình và tướng sĩ đâu chỉ trừ việc con bằng lòng vào c h i ề u để thỏa mãn tính dục của hôn quân mà thôi đắc kỷ nói như vậy xin cha cứ tiến dâng con vào c h i ề u cũng được thân con đâu kể gì miễn thân phụ khỏi tội nước nhà được bình yên tô hộ nói hôn quân vô đạo sớm tối cơ nghiệp không còn nếu đưa con vào đó không khỏi sau này mang tiếng với thiên hạ cha con tô hộ vừa nói đến đây thì bên ngoài có tiếng c h ố n g báo nguy tô hộ vội sách kiếm ra khỏi hậu cung đã thấy quân giữ cửa hối hả chạy vào báo sùng hắc hổ công thành rất gấp tô hộ truyền lệnh các tướng giữ chặt bốn cửa thành dùng cây đá tên bắn và nước sôi dội xuống không cho địch hãm thành các tướng tuân lệnh quan phòng rất gắt bên ngoài sùng hắc hổ không có ý hãm thành chỉ muốn cho mời tô hộ ra để đàm luận thôi nhưng không thấy tô hộ ra buộc lòng phải c h u y ể n quân công phá khi thấy trên thành kháng cự hắc hổ liền thu quân về trại sùng hầu hổ thấy em trai mình không công thành lại kéo binh về liền vào trướng hỏi thăm sao hiền đệ không bắt thang lên đoạt thành hắc hổ nói trong thành dự trữ tên đạn khá nhiều nếu đoạt thành gây hao binh không ít tôi xem thành ký châu lương thảo không bao nhiêu nếu cố thủ cũng chỉ trong vòng một tháng là cùng chúng ta cứ đóng quân nơi đây đợi quân tây bá hầu đến sẽ tính kế còn tây bá hầu không đến thành ký châu một thời gian nữa cũng thất thủ không cần phải đánh sùng hầu hổ nghe nói cũng an tâm truyền quân mở tiệc khao thưởng quân sĩ trong lúc đó tô hộ không biết tính lẽ nào phần nóng lòng vì con mình là tô toàn trung bị bắt sống chết chưa được tin trong lúc lo lắng thì có trịnh luân đi giải lương về tô hộ than tuy có thêm lương thực nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì thành k ý châu này nếu không giải vây được sớm tối quân sĩ phải chết đói hết trịnh luân vào chầu hỏi thăm tin tức tôi nghe chúa công phản thương hầu hổ đem binh vấn tội tôi lo lắng bôn u ba về đây chẳng hay chúa công thắng bại thế nào tô hộ buồn bã nói ta vì không phục hôn quân nên hành động như vậy nay hầu hổ tuân lệnh hôn quân đến đây vấn tội ký châu ta nhỏ bé cự sao lại binh triều ta tính x à i x ứ sang các nước chư hầu dọ xét ý tình để liên minh chống cự như thế mới lâu dài được ngặt vì toàn trung bị hắc hổ bắt giữ chưa biết sai ai đi làm công chuyện quan trọng ấy trịnh luân nói hầu hổ chẳng qua là đứa bất t r í chúa công sợ gì nó còn các c h ấ n chư hầu nếu nghe lời hôn quân cùng đến đây một lúc tôi thiết tưởng cũng chưa chắc đã lấy được ký châu một cách dễ dàng ý kiến liên minh các chư hầu để chống lại nhà thương thì cũng phải biểu dương lực lượng chúng ta đã tô hộ nói trước kia các tướng cũng đã b ả n đến kế sách ấy hai trận đầu ta ra binh đánh sùng hầu hổ không còn manh giáp sau đó có sùng hắc hổ đem binh đến trợ lực hắc hổ học được phép tiên tài năng vô địch trong thành không ai dám đương cự toàn trung cũng vừa bị bắt sống trịnh luân nói xá gì một hắc hổ mà sợ tôi từ lâu nay đã được chúa công hậu đãi ơn ấy chưa đ è n nay nguyện r a binh bắt hắc hổ cứu công tử cho tô hộ ngạc nhiên nhìn các tướng nói hắc hổ có pháp thuật cao cường nội thành không ai dám r a binh tướng quân có tài gì dám nói như vậy trịnh luân rút gươm g ơ lên trời nói lớn nếu tôi ra trận mà không bắt được hắc hổ xin dâng đầu cho chúa công để trừng trị những kẻ phách lối nói rồi nhảy lên lưng con thú mắt đỏ tròng vàng s á c h cặp thiết tiên đốt ba tiếng pháo khai thành dẫn ra ba ngàn quân ra trước trại địch gọi lớn sùng hắc hổ hãy ra cho ta bảo đây quân vào báo có một tướng bên ký châu dẫn binh khiêu chiến sùng hắc hổ đang ngồi nghe nghị luận nghe quân báo liền đứng dậy nói hiền huynh để em ra trận xem tướng nào dám vô lễ như vậy nói rồi dẫn ba ngàn quân ra khỏi trại thấy một tướng mặt như tròng táo râu như rễ tre đội mão đỏ mặc giáp vàng thắt đai ngọc cũng cưỡi thú như mình liền lướt tới hỏi tướng nào đó tên họ là gì trịnh luân nói ta làm chức đốc lương tên trịnh luân đây có phải tên ngươi là hắc hổ đã bắt sống con trai chủ tướng ta chăng nếu biết điều hãy mau trả lại còn cưỡng mệnh t h ầ n xác ngươi sẽ tan ra như bột hắc hổ nổi giận mắng thằng khốn đừng phách lối c h ỗ mày là tô hộ nghịch mạng thiên triều tội ấy đáng phanh thây mày là tôi thần của nó thì cũng liên can sao chưa chịu quy hàng để bảo tồn tính mạng còn dám ra đây múa miệng nói rồi hắc hổ g ụ c thú tới vung búa chém trịnh luân đưa thiết t i ề n ra đỡ hai tướng đánh nhau độ hai mươi hiệp chưa phân thắng bại trịnh luân thấy hắc hổ có mang h ổ lô sau lưng biết là bầu phép thầm nghĩ đánh người phải ra tay trước mới được trước kia mình có học phép h ấ p hồn của ông độ ách chân nhân nay dùng phép ấy bắt hắc hổ đem về nộp cho chúa công để chúa công khỏi khinh ta là lũ vô dụng nghĩ rồi trịnh luân cầm thiết tiên ngoắt ra sau lưng một cái ba ngàn binh kéo đến như một con rắn dài người thì cầm câu móc kẻ cầm dây xiềng như một đoàn quân chuyên việc c h ó i người hắc hổ lấy làm lạ nghe trong lỗ mũi của trịnh luân có tiếng như chuông ngân rồi hai đạo hào quang trắng toát bay ra hắc hổ tối tăm mặt mày nhào xuống đất hai chân dãy lia l i a trịnh luân c h u y ể n quân bắt hắc hổ c h ó i lại chỉ chốc lát Hác、hổ c h tỉnh hồn quay lại thì mình mẩy bị trói gô như một con heo sắp đem c h ọ c tiết thất kinh nghĩ thầm thằng này có phép thuật gì kỳ lạ bắt mình không hay biết gì hết trịnh luân d á m kẻn thu quân dẫn hắc hổ vào thành lúc này tô hộ đang ngồi trong trướng lo cho số mạng trịnh luân không thoát khỏi tay tà thuật của hắc hổ bỗng có quân vào báo trịnh tướng quân đã bắt được hắc hổ đem về còn đứng ngoài chờ lệnh tô hộ ngạc nhiên không rõ trịnh luân làm thế nào bắt được hắc hổ liền đòi vào khen thưởng và hỏi hắc hổ là một g i õ m tướng lại học được nhiều phép tiên tướng quân làm thế nào bắt được nó trịnh luân kể lại lúc nhỏ mình có học được phép màu do tiên gia chỉ giáo và kể lại trận đánh với hắc hổ vừa rồi cho tô hộ nghe Tô hộ mừng rỡ truyền dẫn hắc hổ vào bệ kiến quân dẫn hắc hổ đến tô hộ liền bước xuống mở trói cho hắc hổ đoạn quỳ trước mặt hắc hổ nói tôi cam thọ tội với thiên tử không lấy gì đền được trịnh luân không biết nên xúc phạm oai trời xin h i ể n đệ rộng rung hắc hổ thấy tô hộ đối xử với mình như vậy vội sụp xuống nói trước đây anh em ta kết nghĩa lòng hằn chẳng quên nay ngu đệ đem binh đến đây chỉ cốt gỡ rối giữa mối thù hiền huynh và sùng ca ca tôi chớ đâu có ý t r i n h phạt hôm trước cháu tuổi nhỏ cậy sức anh hùng không chịu mời hiền huynh ra cho tiểu đệ nói chuyện cố ý giao p h ò n g nên tiểu đệ phải bắt về cầm tạo để tiện b è đ ả m đạo với hiền huynh tô hộ nói nếu hiền hầu không quên nghĩa cũ c h ọ n tình như vậy còn gì quý hơn dứt lời tô hộ gọi các tướng lĩnh của mình ra mắt hắc hổ hắc hổ thấy trịnh luân liền kính cẩn nói trịnh tướng quân tài phép hơn tôi nhiều tôi phục trịnh tướng quân trọn đời bầu không khí rất hỏa nhẽ tô hộ nhường hắc hổ ngồi trên hối quân đem rượu ra cùng uống ấy mới là ngàn trung chi kỷ rượu còn ít nửa tiếng trái tai lời quá nhiều bấy giờ quân của sùng hắc hổ chạy về báo tin cho sùng hầu hổ hay hầu hổ thất kinh nói em ta pháp thuật cao cường vì cớ gì bị bắt quân sĩ t h ừ a trong lúc đang giao chiến chúng tôi thấy hai đạo hào quang trắng xóa từ trong lỗ mũi trịnh luân bay ra tức thì đệ nhị chúa tướng bị x a xuống ngựa và bị quân sĩ ký châu bắt trói giải về thành hầu hổ nghe nói thất kinh than thầm ôi chao trong đời lại có phép lạ như vậy sao nếu tô hộ đã có người tài như vậy giúp sức thì binh ta cự sao lại tiếp đó sùng hầu hổ cho người đi dọn thám tin tức tây bá hầu x ả y có quân vào báo tây bá hầu sai sứ đến ngoài trại xin vào ra mắt hầu hổ trong bụng không vui nhưng cũng phải mời vào hội kiến sứ thần của tây bá hầu mặc đồ trắng lưng thắt đai xanh bước vào thi lễ và nói tôi và tăng nghi sinh vâng lệnh tây bá hầu đến ra mắt hiền hầu hầu hổ nóng lòng hỏi chúa ngươi không tuân lệnh thiên tử chẳng chịu động binh nay sao ngươi đến đây một mình để làm gì tăng nghi sinh thưa chúa công tôi cho việc binh đao là việc dữ bất đắc dĩ mới phải dùng đến nay chúa công tôi sai đem đến cho tô hầu một phong thư lấy lời hơn lẽ thiệt khuyên tô hầu dâng con chuộc tội nếu tô hầu nghe theo thì dân chúng khỏi nạn binh đao quân sĩ khỏi lo chết chóc còn tô hầu cứ khăng khăng một mực chừng ấy sẽ đem b ì n h vấn tội cũng chẳng muộn sùng hầu hổ nghe nói cười lớn ta đem quân đến vây thành ký châu giao p h ò n g mấy trận thế mà tô hộ vẫn cứng đầu r a binh đối địch không kể mạng thiên tử nữa nay chúa ngươi chỉ sai ngươi đem đến một phong thư làm sao tô hộ chịu d â n con mà chuộc tội đó là tây bá hầu đã trái mệnh thiên tử nên muốn tìm cách gỡ gạc tội lỗi mà thôi ngươi cứ đem thư sang đó xem tô hộ có chịu đầu hàng không cho biết tăng nghi sinh nói chúa công tôi cho lẽ phải có sức mạnh hơn là gươm giáo s u n g hầu hổ vinh vang tự đắc thì ngươi cứ đem thư cho tô hộ rồi sẽ rõ tăng nghi sinh từ giã hầu hổ thẳng đến thành ký châu kêu quân canh bảo vào báo tin lúc đó tô hộ còn đang ăn uống với hắc hổ bỗng có quân vào báo tây bá hầu sai người đến trao thư tô hộ nói tây bá hầu là người hiền đức ta không nên đối xử vô lễ nói rồi liền truyền quân khai thành tiếp sứ tăng nghi sinh bước vào t h ổ lễ tô hộ hỏi quan đại phu từ tây kỳ đến đây có việc gì chỉ giáo t r ă n g tăng nghi sinh cung kính đáp trước đây hiền hầu có làm thơ bất phục thiên tử nhà vua giận sai chúa tôi đem binh t r i n h phạt nhưng chúa tôi biết hiền hầu là người ngay thẳng tính khí cương trực nên không dám ra quân sai tôi đến đây dâng hiền hầu một bức tâm thư xin hiền hầu khai khán dứt lời lấy phong thư dâng lên tô hộ tô hộ thấy trong thư viết như sau tây bá hầu cơ x ư ơ n g cúi l ạ i dưới trướng ký châu hầu tôi nghe nói người trong một nước đều là tôi của vua vua ra lệnh tôi không dám trái nay hiền hầu có một gái đẹp và hiền đức thiên tử muốn chọn vào cung đó cũng là việc phải xưa nay sao hiền hầu đã nghịch mệnh vua lại đề phản thi trước ngọ môn nữa tội đó không thể châm trước được hiền hầu chỉ biết thương con mà quên nghĩa vua tôi hiền hầu là kẻ trung nghĩa xưa nay tôi không nỡ ngồi nhìn thảm họa đất ký châu nên tạm gửi vài lời khuyên hiền hầu đổi họa làm phước nếu hiền hầu dâng con vào đền sẽ hưởng ba điều lợi thứ nhất con làm hậu phi được vua yêu dấu cha làm quốc trượng uy thế lẫy lừng ăn lộc nhà trung vang danh bốn biển thứ nhì cõi ký châu gia quyến an toàn tướng sĩ không hề bị khổ sở về binh đao thứ ba nhân dân ký châu không vì lòng khảng khái của hiền hầu mà mang tai họa xin hiền hầu nghĩ lại phải biết kinh quyền để tránh tai họa tôi với hiền hầu cùng làm tôi nhà thương cả đã là tôi trong một nước thì lời hơn lẽ thiệt nói cho nhau biết là nhiệm vụ chung xin hiền hầu đừng chấp nệ xét cho thấu đáo tôi đang mong hồi âm tô hộ đ ọ c xong một bức thư ngồi làm thinh và gật gù mãi tăng nghi sinh thấy vậy thưa chúa công tôi nghĩ t ỉ n h tôi đồng trào nên không nỡ đem binh lực t r i n h phạt đó là một dụng ý tốt xin hiền hầu nghĩ lại cho ý kiến gấp tô hộ trao bức thư cho sùng hắc hổ xem và nói tây bá hầu là người hiền đức lời nói trong thư cũng rất hòa nhã người đã vì ta khuyên ngăn điều hơn thiệt ta há không nghe theo sao sùng hắc hổ cũng nói lời nói phải nặng hơn thái sơn hiền huynh cũng nên vì nghĩa lớn bỏ những câu nệ nhỏ nhen tô h ổ quay qua nói với tăng nghi sinh quan đại phu về thưa lại với tây bá hầu tôi sẽ dâng con chuộc tội tôi tuân theo lời nhân nghĩa của tây bá hầu chứ không phải tôi sợ binh lực của tây kỳ đâu nói rồi truyền quân mở tiệc thết đãi nghi sinh nơi quán dịch các bạn thân mến về lời bàn của hồi này lời nói phải có sức mạnh hơn uy lực ở hồi này chúng ta thấy ba nhân vật khác nhau tô hộ điển hình con người k h ẳ n g khái không ưa dua nịnh hay nói thẳng gặp việc gì bất bình bộc lộ ngay không thể để trong lòng lâu được những người như vậy phần nhiều tốt nhưng hay là mất lòng kẻ ưa nịnh h o á t tô hộ bất phục thương cũng là do tính khí cương trực ấy ở đời có gì quý hơn là vinh hoa phú quý tô hộ dâng con gái cho trụ vương lấy thế lực con gái mình khống chế chư hầu đó là một bức t h ả n h danh vọng nhưng tô hộ lại không thích đã không thích còn ra mặt chửi r ù a và chống đối trụ vương nữa thì thật đúng là con người ngay thẳng rồi thấy việc quấy không làm dù việc ấy đem lại cho mình danh vọng đến đâu cũng chẳng cần kế sách tô hộ chống lại nhà thương không phải là dở nhân lúc trụ vương làm bậy tư tưởng không đúng chạy theo tà dục nếu tô hộ biết liên minh với nhóm chư hầu cử binh phạt trụ thì chưa biết chắc cơ nghiệp nhà thương rồi sẽ ra sao nhưng vì một bức thư của tây bá hầu cơ sương làm tô hộ thay đổi ký sách thay đổi cả lập trường của mình nữa thật quả một lời nhân nghĩa có sức mạnh hơn mấy vạn quân sùng hầu hổ điển hình cho mẫu người r ố t nát ham địa vị hay làm oai ngay như việc cử binh đi đánh tô hộ đã thấy sùng hầu hổ chỉ là một gã tay sai trung thành hơn là một nhà lãnh đạo tây bá hầu cơ x ư ơ n g tỏ ra con người chín chắn dè dặt biết khai thác tình cảm nhưng cơ x ư ơ n g vẫn là con người nặng óc phong kiến theo lối viết của tác giả người như vậy có hơi hèn yếu mặc dù giàu tình cảm thật cũng có khi vì quá đạo đức con người cảm thấy như nhu nhược trước những việc làm cần phải cứng rắn hơn